Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nữa mà Ừ đi lên. Lily nhảy chân xáo bước vào phòng karaoke trước cô tìm một chỗ ngồi vắt bẹo mọi người vào viên vị Hoàng Anh liếc xéoly ly Thủy Tiên kéo Hải thi vào giới thiệu với mọi người đây là Hải thi bạn của mình cô ấy vào đây giúp mình trong việc quản lý khách sạn này Hoàng Anh cười bước đến giờ tay đỉnh bắt tay Hải thì luyện bị li Ném chiếc bánh bông làn, có dính kem vào tay nghe cái bộ, làm anh cụt hứng. Hân hạnh được làm quen. Xí, thấy người ta đẹp là tôm tớp ngay, cái thứ... Cái thứ gì tôi không chào gạo của hàng em. Chọc tôi để tôi đánh anh, như những cái mền. Còn gái gì mà giữ như bà chẳng, hờ là động tay động chân. Tôi đảm bảo cô sẽ bị ống trẻ, ai mà dám cưới sư tử hà đông về nhà thì có ngày. Lily nhảy xuống dưới đất, chống nảnh hai tay, chừng mắt nhìn Hoàng Anh, tay ngoắt ngoắt. Này, nói đã chưa? Tinh hạ uy tín tôi trước mặt mọi người hả? Có ngày là làm sao? Hoàng Anh đứng im như trời trồng, chỉ có đôi mắt là chớp lê lịa. Bỗng Lily quay sang kéo Hải Thi đến ngồi cạnh cô. Chị Hải Thi dễ thương quá, chị đừng có chơi với anh chàng man man ấy, anh ta bị té giếng hồ nhỏ đấy. Mọi người cười hồ lên, Thủy Tiên chèn vào Thôi chúng ta hát đi Lý đề nghị Thủy Tiên ơi bạn gai mạc trước đi Hải Thi hát với mình bài gì đi Bài mùa thu là bài hay lắm Hoàng Anh lên tiếng đề nghị sợi xưa như trái đất Cổ lộ như vạn lý trưởng thành Còn bài nào cũ hơn nữa không ông trời Lý kéo dài Giọng châm chọc Hoàng Anh Khải trọng cười Thôi Thủy Tiên khai vị đi em cả im lặng đi. Tuỳ Tiên chờ nhạc của đứng lên, bước tới gần màn hình, cô bắt đầu hát bài hát yêu thích, chất giọng trong veo tiên hát say sưa bài phổ hoa, nụ hoa thắm những giọt sương ban mai, nhìn làn mây trắng đang nhẹ trôi chân trời, thanh tang phổ hoa, nắng vừa lên bối rối. Anh đi bên em giữa trời hoa anh hỡi, nụ hôn có những lời yêu say mê. Là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em biết người Đôi khi hờn ghen, đôi khi giận bu vơ Nhưng trong lòng em còn tim tình yêu trao anh Thủy Tiên vừa hát cô vừa nhảy nhịp nhàng theo điều nhạc Bước chân thoan thoát Thủy Tiên để hết tâm trí và tiếng nhạc mượt mà Mọi người nhìn theo bước chân cô lướt trên sàn gạch thán phụ Thủy Tiên bước đến gần màn hình vừa nhảy vừa hát Một ngày nắng rơi hồng má em cười Em như nàng tiên bao câu chuyện xưa giống ước mơ mọi lời nói tiếng há bông im bạn Thủy Tiên đứng khận lại trước bị trên tay cô rơi xuống sàn nhà đánh b một tiếng qua cùng cửa tính cô thấy một bà già từ phòng đối diện chống gậy đi tư bà lão mặc bộ đồ sấm màu đen U đổ màu đen sầu giống bà nội của mình Một luồng điện chạy dọc sống lưng làng Thủy Tiên bổn rụn Cô xứng người nhìn chân chối qua khung cửa Bà lão vẫn đi tới gần hơn Mai tóc bà bạc trắng lơ thơ mấy sợi Ôi thật lạ tóc bà xóa dài xuống tới đất Bà run dày đứng ngoài cửa sờ soạn dở dẫm trên tâm kính Một tay chóng gậy Tay bà nhăn nhau Một tay ngoắt ngoắt vẫy vẫy Như gọi Thủy Tiên mở cửa rát cho bà vào Thủy tiên nhón chân lên nhìn kỹ, mọi người thấy lặng lại. Máy vẫn hạt, mà hình vẫn chịu. Thủy, tinh, Thủy tiên nhìn chăm chăm vào cửa kính, đúng là bà nội trời ơi, bà nội quân sống. Mặt bà nhìn cô đam đam, miệng bà mấp máy như bảo cô điều gì đó. Bà còn sống hay là hồn ma hiện trước mắt cô? Thủy tiên nhìn miệng bà mấp máy, mặt bà chớp chớp. Máu cô như đặt lại bị sợ Miệng rú lên khi thấy bà lão như định gỡ cánh cửa ra Trời ơi ma Hét lên một tiếng Thủy Tiên từ từ khuyệu xuống đất Ngất đi trước bao cặp mắt đầy ngạc nhiên của đám bạn Khải trọng vội vã chạy đến ôm sốc Thủy Tiên lên Hải thi cũng vội vàng chạy theo anh Đưa Thủy Tiên về phòng của cô Ly, ly hoảng hốt nhìn Hoàng Anh Đang tắt màn hình cô họ nhỏ Lúc nãy anh có nghe tùy tiên nói gì không? Hình như cô ấy gặp ma. Chắc cô ấy bị bệnh quá. Ma có gì ở đây? Hoàng anh hỏi lí lí, cô có sợ ma không? Ý mà quên cô với ma lại vùng dòng họ mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net